các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đừng lo chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đã sử tệ với cô sang buồng khác bà San chưa có hành vi bạo lực đối với cô thì tôi sẽ có cách sẽ điều chỉnh thuốc và điều trị phân tích thần kinh nhất định sẽ không c h ế được bệnh tình của người này nhưng cháu vẫn sợ cháu cảm thấy họ có mục đích gì đó ông tấn quan sát kỹ dẹp hình thấy cô đầu óc rối tinh sắc m ặ t nhợt nhạt đang mơn m ớ n sắc xuân mà lại quên trải tóc xoay gương thì đúng là từ lâu đã bị ám ảnh ý nghĩ vu vơ mình là người bị hại khi ở trường cô ta lo mình sẽ trở thành nạn nhân của vụ án mưu sát 405 n a y lại cảm thấy có bệnh nhân chưa từng quen biết lăm le hãm hại mình cái cảm giác bị bức hại là một trong những đặc trưng điển hình của bệnh tâm thần phân liệt việc điều trị cho cô gái này vẫn còn là một chặng đường khá dài. cô cứ yên tâm nghỉ ngơi, giờ hoạt động tự do, hãy chịu khó đi bách bộ, tập thể dục và gắng đừng nghĩ đến chuyện này. tôi sẽ nhanh chóng thu xếp để nói chuyện với cô, xem xem nên giúp cô như thế nào cho tốt nhất. cháu mong bác sĩ sẽ cho cháu được về sớm. đ ổ i màn hình đầy vẻ cầu xin, nhưng giọng cô rất kiên quyết. sẽ cố gắng sớm nhất. nhưng tôi vẫn phải có trách nhiệm với cô. Nếu có trách nhiệm với cháu thì hãy để cháu rời khỏi đây. Hinh có phần không thể kiềm chế được. Nói xong, cô có phần hơi hối hận. Rời khỏi đây, cô thấy sẽ an toàn hơn hay sao? Ông Tuấn càng thêm tin chắc rằng Hinh cần phải nằm viện lâu dài. Nói câu này, ông cũng cảm thấy mình hơi thiếu kiềm chế. h ì n h đã bị câu này tác động đúng thế. ở đâu có thể khiến mình cảm thấy an toàn đi? Cùng là lo lắng sợ hãi, cháu Thà sống ở thế giới bên ngoài còn hơn. Hình bên khó có thể lây c h u y ể n được sự sắp đạt của ông Tuấn. Cô lạnh lùng buông một câu rồi quay ra. Ngoài kia là ánh sáng mặt trời tươi sáng. Có lẽ ánh nắng có thể soi sáng lòng ta. Hình bước vào ánh nắng mặt trời. m ấ y ngày qua. mưa nắng thất thường, lúc mặt trời lên cao rực rỡ, không khí tươi mát mà mượt mà. Bước vào vườn hoa, thấy có cảm giác như được thư thái hơn. Nhưng từng tố bệnh nhân đi ngang qua khiến cô lại thấy mình như một đóa hoa rừng cô độc lạc lõng. Lúc này, cô dám đánh đổi tất cả để có một người bạn tri âm mà trò chuyện. Cô thậm chí thấy bức xúc muốn được hét t a n g trời. Hỡi những người mà tôi yêu ơi, hỡi những người. bến yêu tôi mọi người đang ở đâu nhưng mẹ cô đã m ã i biết đi rồi hình có phần ai oán sự nghiệp có thật là quan trọng đến thế không âu dương sành thì nghỉ ở nhà còn tạ tốn thì sao anh chàng tạ tốn từng nói yêu mình đâu rồi có lẽ anh ta nghe nói mình phải nằm viện tâm thần nên nhân đà này đã bỏ rơi mình luôn ý nghĩ này chợt đến khiến hình thấy sống mũi mình cay cay diệp hình thì ra nhà ngươi thật quá ưu yếu mềm, hình d ư ờ n g như chẳng còn can đảm để đi tiếp nữa. cô dừng chân bên một gốc cây du to, nhắm mắt lại để ngăn dòng nước mắt đang định trào ra. hay là mình đã có bệnh thật, lòng cô nặng chịu. lúc này chính cô cũng không nhận ra được mình nữa. sự nhạy cảm nỗi đa nghi này nọ còn dành để cho bao chuyện vặt vãnh bùa vây đè n é n trong lòng nữa là nói gì đến nhối nhung một anh chàng gần như đã lặn biệt ta. đúng. đã đến lúc mình nên thật sự lãng quên anh ta. trở vì anh ta bỗng dưng xuất hiện như có phép lạ đem đến cho mình ánh dương tràn t r ẻ đầy ấ p khi con người ta cõi lòng gần như nguội lạnh, sắp phải đầu hàng nối tuyệt vọng, thì mới hay ước mong phép lạ sẽ đến với mình. h ì n h biết mình thật sự đáng thương, nhưng cô bất lực, ngay nước mắt trào ra cô cũng không ngăn nổi. chính lúc hai hàng lệ thấm ướt mi. thì có một bàn tay l ô n g nước mắt cô hệt y như tạ tốn đúng là tạ tốn ý nghĩ đầu tiên của hình là đi gặp bác sĩ tuấn ông ta nói không sai mình bị ảo giác quá mạnh cần được điều trị thần kinh một cách có bài bản nhưng hình nhìn kỹ và đụng tay vào nữa cô có được kết luận hão huyền đúng là phép lạ đã xuất hiện hình cảm thấy hoang mang không biết nên đón nhận vô số cảm giác bất ngờ này như thế nào cô không nói được một lời đột ngột đứng dậy bước đi nhưng một con nai vàng bất chợt bị giật mình có lẽ vì cảnh trùng phùng này đã được tập dượt trong đầu cô quá nhiều đến khi trên giảng diễn. Nghe